Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Thì cũng vừa hay cô Năm từ dưới bếp trở lên Thì có người cần giúp đỡ cô Năm liền đi thẳng vào vấn đề Để hỏi bệnh tình của người đàn ông ấy Con Huyền nó làm sao đó Nó cứ vật vã hai ngày rồi Tôi cứ tưởng nó chỉ bị suốt bình thường Cho nên là không có làm phiền cô Năm Nhưng mỗi giờ nó lăn lộn suốt làm tôi sốt lắm Người đàn ông nói một cách mạch trường như là sắp hết hơi Vừa nghe xong cô Năm liền nói Sao không còn nói sớm mà để đến tận bây giờ? Vừa nói xong thì cô Năm liền chạy vào trong nhà Lấy cái giỏ sách rồi nhanh chóng chạy đến đó Họ và Khánh chả biết chuyện gì nhưng cũng vội vã chạy theo cô Năm Vừa đến nhà cô Huyền thì cả ba người đều thấy một bầu trời u ám bao trùm xung quanh nơi này Khánh vốn bị yếu bóng vế Cho nên khi mà cô nhìn thấy cảnh tượng đó thì sợ hãi lùi lại Mặc dù chỉ đứng trước ngôi nhà mà thôi Họ và Khánh phải ngạc nhiên khi tiếng là hét của Huyền vang lên tận đây. Đối này, đối này à? Người đàn ông luống cuống chỉ đường xuống nơi Huyền đang nằm. Quả thật là không sai, Huyền bây giờ chẳng còn một tí sức sống, thân thể gầy gò ốm yếu, nhưng cứ nằm lăn lộn gào thét như hóa giải. Người đàn ông ngã quỳ xuống cạnh giường của con, ông ta cứ khóc lóc than trời rằng tại sao ông trời lại đối xử với con gái của ông ta như vậy. Giờ ông ta tuyển vọng quay sang cầu cứu cô Nam. Nét mặt cô Nam lúc này căng thẳng hơn bao giờ hết. Cô cứ nhìn chằm chằm vào con Huyền. đôi mắt của cô cứ như đang rực lửa. Đến khi nghe tiếng của cha Huyền thì ánh mắt của cô Nam mới dịu xuống. Cô Nam quay sang chấn an cha của Huyền. Rồi bắt đầu hỏi mọi việc gần đây Huyền bị làm sao. Cô gái tên Huyền này thật đáng thương. Cô sinh ngay vào ngày âm giả âm và tháng âm. Khiến cho ma quỷ cứ đi theo cô mà quấy phá. Mẹ cô từ lúc sinh cô đã từ bỏ hai cha con để về nơi rất xa. Nhà chị còn hai cha con đương tựa vào nhau. Lúc nhỏ có một lần con Huyền bị quỷ bắt. Cha cô Huyền chẳng biết phải làm sao. May mắn thầy có người chỉ đường cho ông đến tìm nhà cô Năm. Sau một ngày tận tình chữa cho con cô Huyền, thì con cô Huyền cũng đã được bình phục. Lúc đó cô Năm có đưa một lá bùa bình an để bảo vệ Huyền. Nhưng nó chỉ có tác dụng đến năm 18 tuổi. Đến năm 18 tuổi phải hạ một đạo bùa để tránh yêu ma. Đạo bùa này sẽ cùng con của huyền đi xuyên suốt cả quãng đời còn lại. Nhưng đầu mấy ngày hôm nay, cô nằm có việc cho nên không có ở nhà. Sinh nhật lần thứ 18 của huyền cũng diễn ra. Từ hôm sinh nhật con huyền khắc hẳn, huyền cứ bảo là đau đầu. Người thì nóng dâm gian cho nên cha của cô tưởng là bệnh tình thường, cho nên cũng mua thuốc cho cô. Nhưng uống xuyên suốt mấy ngày liền không có khỏi. Ngược lại tôi còn làm cho con huyền gầy đi. Nhớ lại lời căn dặn năm xưa của cô Năm, cha cổ huyền liền chạy một mạch tới nhà của cô Năm. Nhưng ngặt nỗi là cô không có nhà. Đến hôm nay khi mà nghe tin cô về thì cha cổ huyền liền tức tốc chạy sang để thỉnh cô Năm sang chấn tả. Cô Năm chấm ngâm một lúc rồi liền bảo cha cổ huyền mua một con hình nhân để thế mạng cho cô làm phép. Một lúc sau, cha cổ huyền cũng đem con hình nhân về cùng với hoa quả và một vài thứ lặt vặt. Sau 15 phút, cô Nam cũng đã làm được một cái pháp đàn nhỏ để chuẩn bị chụp quỳ. Cô Nam chậm rãi đốt ba cây nhang cắm vào lư, rồi cô chấp tay lại xá bà xá. Vừa xá xong, cô Nam còn cầm con hình nhân đã ghi tên ngày sinh. Cô nhát thêm muối gạo, tóc và móng tay cùng một giọt máu của con huyền để đặt xuống ngay bàn rồi cô đốt thêm một cây nhang khác cắm vào bụng của con hình nhân tay của cô bắt ấn rồi vẽ một đạo bùa lên con hình nhân đó hình nhân thế mạng hãy nghe lời cô ta nói nay ngươi là võ huyền gánh vác trọng trách to lớn Thọ mạng của ngươi chỉ đến đây hãy về với cát bụi nói xong cô năm liền châm lửa đốt đi trong lúc hình nhân bị cháy con huyền bỗng dưng lăn lộn dữ dội huyền nó cứ vò đầu bứt tóc như người đang phát điên Hệ nhân vừa cháy xong cô Nam đứng dậy lấy chén nước sạch mà coi Đã để ở bàn cúng từ lúc đầu Đem vào trong giường cho huyền cùng với ba kinh nhang Cô Nam dùng ba kinh nhang vẽ một đạo bùa lên chén nước rồi vào cho cô huyền cầm Cô Nam tiếp tục vẽ thêm một đạo bùa lên người của huyền Huyền lúc này cứ vẫn lăn lộn gầm gừ chẳng khác nào một kẻ điên Bà hồn bầy vía đầu sông cuối đường Dù đang ở đâu dù đang vui chơi mau mau trở về tù vào trong sắc này Này đã thay đổi ra thịt ta bàn tên cho ngươi là vũ huyền sinh ngày mùng một tháng hai năm hai ngàn nghe cho rõ cô năm vừa nói xong thì cô liền kêu cha cổ huyền cho huyền uống chất nước lúc này huyền dần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.